các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau gần 5 tháng kể từ ngày Duy Hoàng ngỏ lời yêu, thì cô phát hiện mình đã có bầu 3 tháng. Trùng chiêu thay lại đúng vào ngày cả ba người Ngọc Lan, Duy Hoàng và Phương Dung nhận bằng tốt nghiệp. Vừa mới ra trường chưa có việc làm, cô thì không may mắn như hai người bạn của mình, đều được hai gia đình giàu có nhận nuôi từ khi 10 tuổi. Chính vì vậy nên ngay khi vừa biết tin mình có bầu, cô đã rất sốc. Nửa vui vì sắp được làm mẹ, nửa thì buồn vì vừa mới tốt nghiệp ra trường, công việc làm chưa có. Người thân duy nhất là bà Mai, người đã đưa cô về chạy chạy mồ côi để nuôi dưỡng chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng ngay lúc cô đang rơi vào cái tình cảnh ngang trái eo le của cuộc đời, thì bà ấy đã không còn sống trên đời này nữa. Cô cứ nghĩ rằng nếu báo cho Duy Hoàng để anh ta biết được mình sắp được làm cha, thì anh ta sẽ vui lắm. Ê thế nhưng khi vừa nghe Ngọc Lan báo mình đã có bầu, thì anh ta liền viện ra rất nhiều lý do để buộc cô phải vào thai. Và với cái tài ăn nói miệng lễ của anh ta, cùng với tình yêu và niềm tin vào những lời hứa của Duy Ho thì cuối cùng Ngọc Lan cũng quyết định đi hút bỏ cái thai trong bụng. Kể đến đây thì cô nghẹn ngào không nói được nên lời. Thấy vậy thì Bảo Hoa mới nói lý do, vì sao mà lại mời cô về nhà và bảo học sẽ giúp cô. Một cái lý do hết sức đơn giản, đó là đứa con mà Ngọc Lan đã bỏ năm nào, bây giờ đang ngự trong nhà Bảo Hoa, và chính nó đã khẩn cầu xin bà giúp đỡ Ngọc Lan. Nói đoạn, Bảo Hoa ngừng lại, hít một hơi rồi thở dài một tiếng. Nhìn thấy Ngọc Lan vất cứ ấm ức khóc không nên lời, Thi Liên với tay lấy ấm trà, rót ra một chén để về phía cô Dâu chậm rãi kê. Sự việc xảy ra khoảng 10 ngày trước. Đêm đó, sau khi bà Tháp Hương cho tất cả các bạn thờ xong thì lên giường đi ngủ. Đang lim dim thì bà nghe có tiếng một đứa trẻ con thì thầm bên tai. Nó kể bà nghe về mẹ, về cha của nó. Nó nói nó không hận mẹ mà chỉ hận cha nó. Một người đàn ông tệ bạc chỉ nghĩ đến danh lợi tiền bạc vật chất mà lừa dối. Rồi dùng những lời ong bướm để dụ dỗ mẹ nó đi phá bò đi giọt máu trong bụng. Và nó biết rằng mẹ nó vẫn đang bị lừa gạt tình cảm. Nó biết trước người đàn ông kia sẽ đến khách sạn của bà Hoa. Vậy nên nó đã dẫn dắt mẹ nó đến để chứng kiến cảnh cha nó cùng người phụ nữ khác vào trong khách sạn. Và cuối cùng là để bà Hoa gặp được Ngọc Lan và ngọt lời tội ý muốn giúp đỡ cô. Ngay đến đây thì Ngọc Lan liền ngầm mặt lên nhìn bà Hoa. Thấy Ngọc Lan cứ nhìn mình chăm chăm thì bà Hoa cũng không tiếp tục kể nữa mà chỉ lắc đầu ngắn ngầm rồi hỏi Bây giờ cô hãy nói tôi biết, cô muốn làm gì với cậu thằng điên kia? Bất cứ việc gì cô muốn, chỉ cần trong khả năng thì tôi sẽ giúp hết sức. Già, con con chỉ muốn anh ấy bảo cô ta và quay về bên cạnh con thôi. Chỉ cần như vậy là con mãn nguyện rồi ạ. Con không cần thứ gì khác, con chỉ cần anh ấy thôi. Cô chắc chắn chứ? Nghe bà Hoa hỏi vậy, Thần Ngọc Lan cúi gằm mặt trầm ngâm giây lát, rồi nhìn bà Hoa hỏi lại. Cô, con nghe chị nhân viên lễ tân nói, cô biết làm bùa yêu ạ? và linh lắm phải không? Cô cô làm cho con một cái để con giữ anh ấy được không cô? Ngọc Lan vừa dứt lời thì liền xuất hiện một giọng nói trẻ con vang vọng bên tai. "Đúng đó xin đi mẹ. Mẹ xin là bùa của thầy đi. Dư bố sẽ về bên cạnh mẹ mãi mãi. Không mày có thể cướp được bố từ tay mẹ đâu. Làm đi mẹ, xin bùa của thầy đi mẹ." Giọng nói kia còn đang nói dở chưa hết câu thì bà Hoa liền trợn mắt quát lớn. "Đi ra ngoài." Tiếng quát của bà Hoa làm cho Ngọc Lan giật mình. Tưởng rằng bà ấy đuổi mình nên vội vàng đứng dậy bích bức đi Thì bà Hoa cầm tay cô ngăn lại Cô ngồi xuống đó đi Vừa rồi là tôi bảo con trai cô ra ngoài thôi Chứ không phải nói cô Tôi đã nhận lời là hứa sẽ giúp cô Thì tôi sẽ làm Đừng ông Lan ngồi xuống ghế đối diện Rồi bà mới nói tiếp Bụi yêu thì tôi làm được Nhưng cô phải chắc chắn với tôi rằng cô thật sự muốn làm Không chỉ làm cho cô bùi yêu để giữ cô thanh niên kia Mà kể cả cô muốn lấy mạng cô gái kia Thì tôi vẫn giúp cô được Nhưng với một điều kiện là cô phải chắc chắn muốn tôi giúp và sẽ chịu quả báo nếu như cô làm sai. Ngọc Lan lúc này đã không còn khóc lóc nữa. Nghe bảo Hoa Bảo sẽ giúp mà còn sẽ được cả Phương Dung thì hái mắt cô liền ánh lên tia hy vọng. Dù sau đó hiện rõ sự căm thù đối với hai người họ. Ngay lúc này trong lòng cô không còn cảm giác yêu thương gì với Duy Hoàng nữa, mà thay vào đó là thù hận. Đôi mắt cô đầy căm phẫn, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để hành hạ Phương Dung và Duy Hoàng phải làm sao để hai kẻ lừa dối kia phải sống trong đau khổ, sống không bằng chết, dù cuối cùng là chết trong đau khổ thì lúc ấy cũng mới hả dạ. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Dư Ngọc Lan mới ngẩng mặt lên, để đôi mắt đầy tề hy vọng nhìn bà Hoa nói: "Dạ, con chắc chắn mong cô hãy giúp con lần này. Cho dù hậu quả có ra sao thì con cũng chấp nhận. Chỉ cần người ta về bên cạnh con và cô ta phải sống trong đau khổ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày sống không bằng chết là được." Nếu tôi đoán không sai, Thì cô còn muốn nhiều hơn thế. Trong lòng cô rất căm thù hai người họ và hơn hết là cô chỉ muốn cậu thanh niên kia về bên cạnh cô. Chứ thật ra là bây giờ cô hận cậu ta hơn là yêu và cô gái kia thì cô muốn hành hạ cậu ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net